Trường 1764, da thịt bị ông thổi qua phảng phất bị cháy, Lâm Thủy Giao nhanh chóng rút về ngón tay của mình, tôi được rồi, không đau nữa. Lòng bàn tay đột nhiên rơi vào khoảng không, lệ quân mặt nhìn dáng vẻ bà tránh né, buồn cười nhếch môi, cô tránh cái gì? Tránh, bà có tránh à? Lâm Thủy Giao khẽ giật mình, bà mẫn cảm phát hiện ra sự khác thường của bản thân, bà bây giờ dường như đã không phải là bà của trước kia nữa rồi. ố ủy đây là do cái gì? Bà còn không biết. Xong, cô muốn từ chối ý tốt của lệ quân mặc bà một mình cũng đủ ưu tú đủ cường đại, không cần đàn ông. Cả đời này của bà chưa từng nếm thử tư vị ý lại bất luận kẻ nào, cũng không dám thật tình giao phó bản thân. Tôi không tránh, Lâm Thủy Giao phủ nhận tôi là một nô lệ, làm sao dám làm phiền chủ nhân của mình băng bó cho tôi được chứ? Lâm Thủy Giao càng thêm đè nặng mấy chữ cuối cùng là đang nhắc nhở ông về chuyện khế ước bán thân kia. Lệ quân mặc nhướng mày kim anh khí. Cô muốn nói cái gì? Lâm Thủy Giao mở ra lòng bàn tay của mình, giao khế ước bán thân của tôi ra đây. Cô là tôi dùng vàng dòng bạc trắng mua về, muốn cầm lại khế ước bán thân cũng được, lấy tiền ra chuộc thân, như vậy ở tiền chuộc thân tôi đã trả cho đặng tường gấp 2. Anh đưa đặng tường bao nhiêu tiền? Lệ quân mặc dơ năm ngón tay ra. 50 triệu. Lệ quân mặc lạc đâu? Không phải. Lâm Thủy Giao há to miệng, 500 triệu. Lệ quân mặc vẫn lắc đầu. 5 tỷ. 5 tỷ. Ông lại đưa cho đặng tường 5 tỷ để mua khế ước bán thân của bà Lâm Thủy Giao trợn to hai mắt gần như trong chốc lát quên mắt cả hít thở 5 tỷ đó trời ạ là 5 tỷ đói lệ quân mặc Anh có phải điên rồi không? Anh sao có thể cho đặng tường 5 tỷ được chứ? Lâm Thủy Giao không thể tin chừng mắt lệ quân mặc đại ý là Cái đồ phá ra nhà ông, sau đó bà xoay người rời đi Cô đi đâu? Lệ quân mặc kéo bà lại Lâm Thủy Giao hồn hễ ẩn Tôi đi tìm đặng tường, tôi muốn hắn nôn hết 5 tỷ hắn đã nuốt vào ra cho tôi. Chỉ cần nghĩ đến tên khốn đặng tường.